Độc vật do âm trúc hỏa xạ diễn sinh chắc chắn là con bò cạp siêu bự, nếu làm con bò cạp kia nửa chết nửa sống, hoặc là làm nó mất khả năng di chuyển như con cua của Kim Kê thì giữ chân được hỏa xạ ở lại. Sau lưng Tả Đăng Phong đột nhiên vang lên tiếng sàn sạt nho nhỏ, Thập Tam đã chạy trước giò đường, làm sao tạo ra tiếng động đằng sau được? Nãy giờ hắn mải suy nghĩ, không có hề để ý sau lưng, giờ mới nhận ra âm thanh sàn sạt kia tuy nhỏ nhưng liên tục Là đặc điểm di chuyển của loài rắn Nguy hiểm xuất hiện không có hề báo trước Tả đăng phong dưới tình thế cấp bách đành phải lướt ngang ba trượng Quay đầu lại nhìn Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 323 Âm trúc hỏa xà thứ tả đăng phong nhìn thấy làm hắn chảy mồ hôi lạnh Một con rắn đỏ đang chậm rãi bò tới Cả thân thể uốn lượn Nhìn không thấy đuôi Trên thân là những chiếc vảy đỏ rực rỡ rất đẹp mắt Cho thấy nó cực kỳ độc Con mắt to cỡ cái bát Cũng là màu đỏ Kinh khủng nhất là giữa chán nó còn có một con mắt nữa Con mắt này hình dạng giống như mắt người Nhưng dựng thẳng Đầu nó không nhọn Hai cái răng nọc thòi hẳn ra Dài cả gần hai thước Không còn nghi ngờ gì nữa Đây là con rắn hắn đang tìm Tả Đăng Phong hồi hộp Con rắn này bự quá Mỗi cái vảy đã bự bằng lòng bàn tay Đỏ rực trói mắt Tả Đăng Phong rất hưng phấn, mới đi đã thấy được chính chủ, chỉ cần giết nó là hắn có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Âm trúc hỏa xà di động rất chậm, hình như nó không hề có ý định tấn công, còn cách Tả Đăng Phong hơn 10 trượng thì dừng lại. Nghiêng đầu đánh giá Tả Đăng Phong, trong đêm khuya mà bị một con vật thế này dò xét trong khoảng cách gần, thực là khó tin, nhưng loài rắn khi tấn công thì thường ngẩn ngang đầu, chứ không có nghiêng đầu như con này. Chứng tỏ nó thực sự không hề có ý muốn tấn công Tả Đăng Phong đang nghĩ không biết ra tay như thế nào Âm trúc hỏa xà này Trừ kim long của thập tam thì nó là con vật lớn nhất Từ trước đến giờ hắn thấy Cả câu xà trong động đá vôi cũng không to bằng 1/3 nó Những con vật bự thế này thường có sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh Muốn giết nó rất là không dễ ừ. Nhất là cả thân hình nó không có chỗ để trèo lên đứng Ngồi ôm cũng ôm không được Vậy ra tay làm sao? Theo lý thuyết động vật không thể biểu lộ cảm xúc. Nhưng nét mặt hỏa xà lại cho thấy rõ là nó đang hiếu kỳ. Hai con mắt rắn mù trong đêm thì không nói. Nhưng con mắt dựng thẳng trên chán lại có mí mắt. Nó chước chước không ngừng. Chứng tỏ âm trúc hỏa xà rất ngạc nhiên về hắn. Nhưng loại hiếu kỳ này tuyệt đối không phải là hiếu kỳ vì thiện ý. Mà là một loại hiếu kỳ mèo đùa chuột. Là hiếu kỳ của cường giả trước khi giết chết kẻ yếu. Hai bên nhìn nhau hơn 10 giây, âm trúc hỏa xà thong thả ngóc đầu lên, nó bị tiếng kêu phẫn nộ của thập tam hấp dẫn, ngóc đầu lên để nhìn thập tam đang ở trên ngọn cây. Ở đây nó là chúa tể, ngạo khí 10 phần, coi trời bằng vung, đối phương. Ở gần, lại còn chủ quan khinh địch, đây là cơ hội hiếm có, nhưng con quỷ này to quá, vảy cứng thịt dày. Cả người không có điểm yếu Ra tay ở chỗ nào đây Âm trúc hỏa xá ngóc đầu lên làm lộ bụng ra Bụng nó cũng có lớp vảy đỏ Nhưng màu nhạt hơn trên lưng Cho thấy lớp vảy này mỏng hơn Tả đăng phong nhanh chóng tính ra vị trí bảy tấc Bao tay huyền âm biến thành lợi khí Linh khí sau khi xuyên qua lân giáp Truyền vào trong người hòa xá là hoàn toàn có thể Thập tam đứng trên cây kêu to thì uy Tả Đăng Phong lúc này triệt để bội phục Thập Tam, trong tiếng kêu Thập Tam không hề có một chút ý sợ hãi, chỉ có phẫn nộ và thỉ uy. Thập Tam khi xưa lợi hại là vì nó khống chế Kim Long, chứ bản thân nó không mạnh mẽ, nhưng bây giờ thực lực đã yếu đi, mà thấy đối thủ to hơn mình cả mấy trăm lần mà vẫn không hề sợ hãi, đây mới thực sự là phong phạm vương giả, khí độ này không thể nào giả vờ ra được. Nếu âm trúc hỏa xà không nhìn thập tam, tả đăng phong còn do dự, nhưng khi an toàn của thập tam đã bị uy hiếp, hắn không còn chần trừ được nữa. Thập tam có ân cứu mạng hắn, có nghĩa đi theo hắn, hắn tuyệt đối không cho phép thập tam thấy phải nguy hiểm, nên lập tức nhún chân mượn lực, đột ngột phóng lên, năm ngón tay khép lại, linh khí đi trước, bao tay theo sau, cắm thẳng vào sườn âm trúc hỏa xà. Hắn đã nghĩ kỹ vị trí này, nếu đánh vào bụng, tuy lớp vảy mỏng hơn, nhưng nếu bị đau, hỏa xà rất có khả năng dán người xuống đất, đè xuống không chừng hắn phải gãy xương, vảy trên lưng rắn lại là chỗ dày nhất, nên hắn không dám thử, mà chọn vị trí bên sườn. Tà Đăng Phong cảm nhận được lớp vảy dày bẻ gãy móng tay của hắn, nhưng hắn mặc kệ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Là phải dùng tốc độ nhanh nhất phóng thích huyền âm chân khí, đóng băng trái tim hỏa xà, âm trúc hỏa xà căn bản không nghĩ kiến hôi kia dám ra tay với nó. Cơn đau kịch liệt bên thân làm nó nhận ra đấy là sự thật, và vị trí công kích còn là khu vực trái tim của nó. Rắn không có tay chân, nó thiện về sử dụng miệng và đuôi, chỗ bảy tức quay đầu lại không tiện, nên sau khi kêu lên một tiếng vì đau, cái đuôi to tướng từ phía dưới quật lên quét thẳng vào Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong lập tức phục cúi gặp người nằm sấp trên lưng nó, tay trái bám chặt vào khe vậy, tay phải tiếp tục điên cuồng phun huyền âm chân khí, hắn biết mình chỉ có một cơ hội này, nên tận lực thúc dục huyền âm chân khí, bức tất cả linh khí trong người đến cánh tay, chuyển hết thành huyền âm chân khí. Ứng nhanh chóng Tả Đăng Phong không bị đuôi rắn quét trúng, nhưng cái thủng vũ trên lưng hắn thì bị quét bay. Hỏa xả uốn thân vạn bèo, tay trái Tả Đăng Phong bám chặt vảy rắn, mặc cho vảy rắn cắt đứt bàn tay cũng không buông. Hắn chỉ thấy tiếc mình không mang theo lựu đạn. Vị trí bảy tất thường là khu vực trái tim của rắn, nhưng vị trí này không cố định, tùy theo kích thước của rắn, vị trí đó không giống nhau. Tả Đăng Phong lại không phải chuyên gia về rắn. Hắn chỉ có thể ước tính đại khái, chứ không nhắm chính xác, nhưng chỉ sai lệch một chút, mà trái tim hỏa xà lại không bị tấn công. Hỏa xà hình thể khổng lồ, chỉ cần trái tim không có bị hao tổn, huyền âm chân khí không thể trong thời gian ngắn làm nguy hiểm tính mạng nó được. Thập tam thấy tả đang phong ra tay, cũng từ trên cây nhảy xuống, thân hình nó không nhỏ, nhưng so với hỏa xà lại chẳng có ý nghĩa, nên nó nhắm thẳng vào mắt hỏa xà. Nhưng hỏa xà lại đang kịch liệt vạn vẻo cơ thể Cái đầu lắc lư bất định Thập tam giữa không chung trái truy hữu đuổi Nhưng không có cách nào nhắm chuẩn được mục tiêu Khẹt Một chuyện bất ngờ xảy ra Một luồng lửa dài từ trong miệng hỏa xà phun ra Phóng thẳng vào thập tam đang quấy rầy nó Luồng lửa dài đến mấy trượng Hai màu hồng lam giao nhau Bốc mùi tanh tử Hẳn là khí mê tan do cơ thể hỏa xà sinh ra Thập tam không né kịp, chúng lửa, thét trói tai nhảy trở lại lên cây, tả đăng phong vội ngẩn đầu xem thập tam có bị súng không, thì thấy một luồng lửa nữa đang bắn về phía hắn, đành phải lại cúi đầu xuống tránh. Ngọn lửa xém qua mái tóc dài và áo choàng tả đăng phong cân nhắc, mặc kệ áo tràng đang bốc lửa, tiếp tục phóng huyền âm chân khí, loài rắn vốn có hệ thần kinh khá là trì độ Miệng vết súng lành lạnh như bị gây tê làm âm trúc hỏa xà không có cảm thấy đau đớn Nhưng nó cảm nhận được nội tạng đang đóng băng Nên vội chui xuống dưới cát Tả Đăng Phong thầm nghĩ không xong Nhưng không phản Ứng kịp Âm trúc hỏa xà chui xuống đất mất Còn hắn bị ngã lộn nhào vào cát Cát tuy mềm nhưng lại cứng Tả Đăng Phong đành phải chống tay xuống cát để khỏi bị lún Rồi lăn mấy vòng dập lửa trên người Dập lửa xong Hắn chạy tới xem thương thế thập tam, lửa của âm trúc hỏa xà phun ra không liên tục, nên thập tam không có sao, chỉ bị cháy ít lông và dâu ria trên má. Tả Đăng Phong đi lượm lại thùng gỗ, rồi kiểm tra hai tay của mình, tay trái bị thương nghiêm trọng nhất, 5 ngón tay bên trong và lòng bàn tay đều bị thùng lỗ sâu thấy cả xương, máu tươi chảy dòng dòng, tay phải thì toàn bộ móng tay đã bị bẻ gãy, tóc cũng bị đốt cháy nham nhở. Sắp thành lại bại làm tả Đăng Phong tiếc hồi hồi Nhưng hắn không tức giận Vì hắn đã cố hết sức Nhưng âm trúc hòa xà bị thương đã chạy mất Sau này muốn tìm thấy nó khó càng thêm khó tả Đăng Phong còn đang phát sầu Thì trong rừng lại có một con vật đang cấp tốc chạy ra Hai mắt tả Đăng Phong sáng rực Vì đó là một con bò cạp màu đen cực bự Hai cái càng vổ ghề to tướng với những khối u Đôi mắt lấp lé màu xanh Thập Tam, nó có phải bạn của con rắn kia không? Tả Đăng Phong chỉ con bò cạp, hỏi. Thập Tam quay đầu sang nhìn, rồi gật đầu. Tả Đăng Phong lập tức đổi giận thành vui. Quỷ tử chạy không có sao cả, vẫn còn hán gian ở chỗ này. Chỉ cần bắt con bò cặp này, sợ gì hòa xà không quay lại. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com, Chương 324 Bắt hán gian người trong chấn nhỏ đã từng nhìn thấy con bò cặp này. Cũng đã mô tả cho tả Đăng Phong kích thước và hình dạng của nó. Lúc ấy người kia chỉ bảo nó to còn hơn lạc đà. Nhưng bây giờ nhìn tận mắt mới thấy nó giống cái cối say cỡ bự hơn. Thân rộng ba thước. Dài hai trượng. Hai bên mỗi bên bốn cái chân và một cái càng. Trên càng nổi đầy những khối u gồ ghề to tướng. Nó đang xông thẳng về phía tả Đăng Phong. Con bò cặp này tuy so với hỏa xà thì rất nhỏ bé, nhưng so với người thường thì lại rất lớn, khí thế cũng vô cùng rào rạt, tả đăng phong nhíu mày, có câu có năng lực thì không sợ hãi, tên này hùng hồ chạy tới như vậy, nhất định là có một năng lực gì đó, nhất định phải cẩn thận. Con bò cặp nhanh chóng chạy tới, dơ càng lên tấn công ngay, tốc độ tấn công của nó không nhanh, tả đăng phong né tránh rất dễ nhảy lên cao cúi đầu xuống nhìn, con bò cặp này lạ lùng thay không có đuôi móc, mà sau mông lại là hai cái đuôi ngắn như đuôi dê mềm. Tả Đăng Phong nhảy lên cao, bò cặp không làm gì được, đành dương càng lên chờ hắn té xuống, Tả Đăng Phong càng thêm buồn bực, sao con này giống thằng đần quá vậy, không có làm được việc gì ra hồn. Tả Đăng Phong từ từ hạ xuống, bò cặp lập tức dương càng chờ đón. Còn cách mặt đất khoảng một trượng, tả đăng phong dừng lại, bò cạp thấy hắn không rơi xuống, thì cố nhảy lên để bắt hắn, nhưng năng lực của nó thật sự là không có được tốt lắm, chỉ nhảy lên được chừng hai thước, thì rơi xuống, còn bị lật ngừa. Mọi dấu hiệu đều cho thấy con bò cạp này ngu ngốc chẳng làm được việc, nhưng tả đăng phong vẫn cẩn thận, hắn sợ nó giả vờ ngốc để lừa hắn, thập tam đột ngột từ trên cây nhảy xuống, dơ chân phải cào vào mắt bò cạp. Động tác của thập tam rất nhanh, mà con bò cặp lại phản ứng rất chậm, cứ thong thả dương càng ra mà thôi. Tả Đăng Phong vội phóng linh khí bắt thập tam trở về. Miêu, thập tam bị bắt về, nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong. "Đừng có vội." Tả Đăng Phong lắc đầu, qua lần công kích này, hắn đã xác định được con bò cặp kia chỉ là một bao cỏ. Nó cuồng vọng vì nó chưa bao giờ gặp phải đối thủ thật sự, chứ không có phải vì nó lợi hại. Thập tam không có hiểu dụng ý tả Đăng Phong, đừng nói nó, con người cũng còn không đoán ra nội dụng ý của hắn. Tả Đăng Phong chỉ là muốn xác định xem âm trúc Hòa xà có quan tâm tới con bò cặp này hay không, địa chi và độc có trao đổi tâm linh, âm trúc Hòa xà bị súng đào tẩu, bây giờ chưa hoàn hồn, đến khi nó lấy lại tinh thần. Tự nhiên phát hiện ra con bò cặp do mình diễn sinh ra đang gặp nguy hiểm, nếu nó để ý tới con bò cặp này, ra lệnh cho con bò cặp bỏ chạy, nên chỉ cần nhìn xem con bò cặp có bỏ chạy hay không là biết kết quả. Nếu Hỏa Sà quan tâm tới nó thì bắt nó mới có lợi, còn nếu không thì bắt nó cũng chẳng làm được gì. Tả Đăng Phong ngăn cản thập tam vì không muốn làm con bò cặp sợ hãi. Nếu con bò cặp bị thương Thì không thể dựa trên hành vi bò chạy của nó để phán đoán được hỏa xà có đang điều khiển nó hay không. Không có cần xuống nữa, để tao xử lý. Tả Đăng Phong ném thập tam lên cây, rồi hạ xuống đất. Tả Đăng Phong vừa rơi xuống đất, con bò cạp lập tức xông tới. Tả Đăng Phong lập tức dở trò, dụ nó đuổi theo. Tả Đăng Phong cũng không chạy hết tốc lực, mà làm ra vẻ bò cạp chỉ cần cố gắng thêm một tí là có thể bắt được hắn. Cứ chốc chốc hắn lại nhảy lên cao, để con bò cạp tưởng hắn không chạy được nữa, phải nhảy lên cao để tránh. Tả Đăng Phong vừa đùa giỡn vừa nghĩ cách hành hạ con bò cạp. Cái con này không có khả năng tái sinh, thua xa con nhện với con cua. Nếu bẻ gãy hết 8 cái chân hai cái càng của nó, thì nó hoàn toàn tàn phế. Lỡ mà vì vậy mà hòa xả bỏ rơi nó luôn thì nguy. Nhưng nếu không làm nó khổ sở, thì nó làm phiền mình nghĩ nghĩ lui, Tả Đăng Phong quyết định hạ hai cái càng, bẻ thêm vài cái chân, để nó nửa tàn phế. Sau nửa nén hương, đột nhiên con bò cạp dừng hẳn lại, không nhúc nhích dựa vào gốc cây. Đây là động tác cho thấy độc vật đang nhận lệnh của địa chi, Tả Đăng Phong chăm chú quan sát nó. Một lát sau, con bò cạp xoay người bỏ chạy, chạy rất nhanh và rất đột ngột. Tả Đăng Phong gật gù mỉm cười. Âm Trúc Hòa xà bị thương không tới nửa giờ đã báo động cho bò cạp chạy đi, cho thấy nó rất quan tâm cái bao cỏ này, bắt nó dùng được. Tả Đăng Phong đã nghĩ xong bẻ cái chân nào, bẻ như thế nào, nên lập tức chạy tới. Huyền âm chân khí đánh thẳng vào đầu bò cạp, con bò cạp này không có đuôi, nên không có vũ khí để chống đỡ. Chỉ một lát sau đã bị hàn khí làm cho chóng mặt, Tả Đăng Phong lập tức thi triển chuyển, chuyển sơn quyết. Đóng băng cho giòn rồi bẻ gãy mấy cái chân của nó Thiên địa cân đối Đại đạo huyền diệu Tả đăng phong cảm thán Sự lợi hại và kích thước hình thể của địa chi và độc vật do nó diễn sinh ra hoàn toàn đối lập với nhau Con khỉ cửu dương rất nhỏ Nên con quái vật nửa chuột nửa côn trùng do nó diễn sinh ra rất lớn Lão đại rất nhỏ Nên nó diễn sinh ra một con thằn lằn khổng lồ Âm trúc thổ dương không lớn, nên nó diễn sinh ra một con cử mãng mà cả cao thủ như kim châm cũng hạ độc được. Nguyên nhân rất đơn giản. Bản thể địa chi càng yếu, càng cần có độc vật lợi hại để bảo vệ. Nhưng nghĩ kỹ thấy nguyên nhân thực sự lại là đạo lý âm dương hòa hợp. Bản thân địa chi là ứng với địa khí mà sinh. Ngũ hành địa khí là có định số. Nếu địa khí là 100, bản thân địa chi giữ lại 80%. Vậy độc vật do nó diễn sinh hỉ có thể nhận được 20, địa chi yếu thì độc vật mạnh, địa chi mà mạnh thì độc vật phải yếu, đó là để đảm bảo âm dương hòa hợp, thuận lợi bắt được, hán gian, nhưng tả đăng phong lại phát sầu, con quái này ít nhất cũng phải 1.800 cân, làm sao mang nó về được, mà không mang về thì không có được, ở đây đều là cát, âm trúc hòa xà có thể chui ra bất kỳ lúc nào để cứu nó. Mặt đất của thành cổ là bồn đất thật Âm trúc hỏa xà không phải cao thủ đào động Nó có thể chui qua nền cát nhưng không thể chui qua nền đất Nên chỉ có thành cổ mới có thể thủ vững lâu dài Nhìn tới nhìn lui Nơi này có nhiều cây dương Cách đầu tiên tả Đăng Phong nghĩ ra là làm xe trượt Nhưng xe trượt thì một đầu phải cong vảnh lên Nếu không cắm mũi vào trong cát Ở đây lại không có công cụ Không làm được Một hồi sau tả đăng phong nhớ tới dạng xe vận chuyển đồ nặng của thời cổ đại. Phía dưới sử dụng 3 bánh xe gỗ tròn. Hai bên đặt hai bánh có ránh. Phụ trọng đặt ở phần sau. Phía trước có càng kéo. Chọn được gỗ cũng mất nửa giờ. Đào ránh định vị mất thêm nửa giờ. Một giờ sau tả đăng phong chế xe xong. Lôi con bò cặp đi. Người thường không thể nào kéo nổi cái xe này. Tả đăng phong phải dùng linh khí trợ lực. Lúc này hắn mới thấy cảm ơn con lạc đà bị rớt vào trong hố cát. Nếu không nhờ nó, đến giờ hắn vẫn chưa lĩnh ngộ và tu chỉnh được chuyển sơn quyết. Bây giờ đã phải tiêu hao bao nhiêu là linh khí để di chuyển cái xe này. Đi được một lúc, tả Đăng Phong đã thấy mệt. Giờ mà có mấy con lạc đà ở đây thì tốt biết mấy. Nhưng hắn không dám rời khỏi con bò cạp. Cũng không dám bảo thập tam trở về báo tin. Một là sợ nó lạc đường hay là để dự âm trúc hòa xà bất thần công kích nó, tên kia dài đến cả trăm mét, độ cao thập tam lăng không nằm trong phạm vi công kích của nó, lôi theo con quái vật khổng lồ, một giờ đi được có mấy dặm tả Đăng Phong nhầm tính, cứ thế này về tới thành cổ cũng phải mất ít nhất một ngày, tả Đăng Phong khởi hành từ 3 giờ sáng, trên đường trừ nghỉ ngơi uống nước thì không ngừng nghỉ, Cứ mỗi cách một giờ lại phải phát huyền âm chân khí đóng băng con bò cạp để nó không tỉnh lại. Cũng may thể lực và linh khí tiêu hao có thể bổ sung kịp. Đến giữa trưa, tả đăng phong ngồi nghỉ trên đỉnh cồn cát. Nơi này tuy nóng, nhưng tương đối an toàn, vì địa thế này bất lợi cho âm trúc hỏa sàn nếu muốn chui ra đột ngột. Thập tam sợ nóng, nên tả đăng phong cho nó ngồi luôn trên xe, hưởng huyền âm chân khí chung với con bò cạp. Đến trạng vãng tối, Tà Đăng Phong còn cách thành cổ không có tới 20 giảm, nhưng nghe thấy tiếng súng từ hướng thành cổ vọng ra. Tiếng súng rất đanh và dày đặc, tiếng vang khác nhau, cho thấy Diệp Phi Hồng đã gặp phải địch nhân. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio.com chương 325, Địa Thế Hiểm trở Tà Đăng Phong nhíu mày. Diệp Phi Hồng và Thù Hồ từng nói trong sa mạc thường có mã phỉ, Thành cổ hai người đặt chân có giếng nước, rất có thể có một đội mã phỉ muốn tới bổ sung nước uống. Gặp phải Diệp Phi Hồng, sinh ra xung đột. Diệp Phi Hồng canh chừng đội lạc đà và cấp dưỡng. Nếu cô gặp phải nguy hiểm, đồ tiếp tế xuất hiện vấn đề, nên bắt buộc phải cứu viện. Nhưng bây giờ đang lôi theo bò cạp, nếu chạy tới thành cổ trợ giúp, âm trúc hỏa xà có thể xông ra cứu nó đi mất. Thập tam, tới đó giết hết chúng đi. Tả Đăng Phong chỉ chỉ hướng thành cổ, nói với Thập Tam, hắn không thể phân thân, đành phải nhờ vào Thập Tam. Thập Tam nhảy lên cao, nhanh chóng lướt đi. Với thực lực hiện giờ của Thập Tam, giết mã phỉ chẳng có gì khó, khoảng cách lại chỉ còn không tới 20 dặm không cần sợ nó bị lạc đường. Thập Tam rời đi không có lâu, tả Đăng Phong nhìn thấy lớp cát bên phải hắn, cách khoảng trăm trưởng chuyển động, tốc độ cực nhanh. Là âm trúc hỏa xà đang đuổi theo thập tam. Thập tam, mau quay lại đây. Tả đăng phong vội kêu to. Thập tam vẫn chưa đi xa. Nghe hắn gọi lập tức quay trở lại. Tả đăng phong đã xúc thế. Sẵn sàng tiếp ứng. Vì hắn báo động kịp thời. Thập tam trở về an toàn. Âm trúc hỏa xà không kịp công kích. Nhưng thế này thì không thể tới cứu diệp phi hồng. Tiếng súng vẫn nổ liên hồi. Tả đăng phong không hiểu gì lắm về súng ống. Nhưng hắn biết khẩu súng trường hắn đưa cho Diệp Phi Hồng sử dụng là loại tự lên nòng, có thể liên tục xa kích, viên đạn cũng to hơn đạn thường một chút, tiếng súng của cô giòn vang, đều đạn có quy luật, cho thấy cô chưa nguy hiểm mấy, nhưng phùng tứ lúc ấy chỉ cấp cho hắn có 100 viên đạn, nếu bắn hết, Diệp Phi Hồng gặp nguy hiểm. Trong thành cổ có bảo tàng, trong thành cổ có bảo tàng, tả đăng phong vội dồn khí vào đan điền la to, vừa la vừa kéo xe đi nhanh. Hắn muốn Diệp Phi Hồng biết vị trí của mình Để cô rời khỏi thành cổ chạy tới chỗ hắn Đồng thời đám mã phỉ trong thành cổ tạm ngừng công kích để đi tìm bảo tàng Hắn lôi theo bò cạp 1 giờ đi được có 4 năm dặm Chỉ cần mã phỉ ở đằng kia ngừng lại 3-4 giờ Là hắn đã về tới nơi Dù tả Đăng Phong đã kêu to hết sức có thể Nhưng hắn cũng không có biết chắc người trong thành có nghe thấy hay không Một là ở xa quá Hai là tiếng súng quá lớn có mà nghe rõ được hắn hô cái gì, ấy là chưa kể tiếng súng át đi chưa chắc đã nghe được tiếng la của hắn, nên chỉ kêu hai lần, Tả Đăng Phong không có kêu nữa. Hắn rất bực mình vì không thể đi nhanh hơn được, trong đầu lại nghĩ đến hậu quả nếu mất đội lạc đà. Đám Mã Phỉ nhất định cướp lạc đà và thực phẩm đi, may mà trong thùng gỗ hắn cũng không thiếu lương khô, trong thành cổ lại có giếng nước, sinh tồn trong trong thời gian ngắn tuyệt không có có vấn đề. Nhưng không thể ở lại lâu dài. Lúc này tiếng súng đã bắt đầu giảm bớt. tả Đăng Phong sốt ruột. Tiếng súng của Diệp Phi Hồng thưa hẳn đi. Cho thấy cô chẳng còn bao nhiêu đạn. Nhưng cô vẫn còn thủ vững. Hắn cảm thấy bội phục. Ý chí của Diệp Phi Hồng. Nhưng cô làm vậy là tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nếu sớm kịp bỏ thành. Cô còn có cơ hội cưới lạc đà chạy ra ngoài. Nếu thủ vững đến cuối ba, kẻ địch bay lại, cô chỉ có thể trốn được một mình, bao nhiêu lạc đá mất sạch. Tiếng súng rốt cục cũng ngừng, tả đăng phong lại la to trong thành cổ có bảo tàng. Cứ cách mỗi nửa giờ, tả đăng phong lại hô to câu nói kia, để chỉ dẫn phương hướng bỏ chạy cho Diệp Phi Hồng. Lúc rời đi hắn đã từng dặn Diệp Phi Hồng nếu gặp phải sự cố, phải bảo vệ tính mạng của mình trước. Nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra Diệp Phi Hồng hẳn là còn sống. Lúc này trời đã chạm vãng tối. Tà Đăng Phong đã được thù hồ và Diệp Phi Hồng dạy cách nhìn mặt trời dự đoán phong vào. Theo ánh mặt trời này, đêm nay không có phong vào. Nên đám Mã Phỉ không rời khỏi thành cổ mà ở lại qua đêm. Khoảng sau đó, tả Đăng Phong không hô nữa. Mã Phỉ không phải người ngu. Người tới gần thành mà cứ hô, thành cổ có bảo tàng, thì chắc chắn không phải người thường, nên còn hô nữa, họ chạy mất. 8 giờ tối, phía nam xuất hiện một người, tả Đăng Phong nhìn chăm chú, nhận ra là Diệp Phi Hồng, chân phải cô kéo lê, có lẽ đã trúng đạn. Tả Đăng Phong tuy nhìn thấy cô nhưng không lên tiếng, âm trúc hòa xá đang ở gần đây, chào cô mang đến hòa sát thân cho cô. Diệp Phi Hồng còn cách tà Đăng Phong 2 dạng thì ngã xuống đất, cô biết tà Đăng Phong đã nhìn thấy mình, cô đã trúng đạn, lê đi mấy dạng không còn chống đỡ nổi, nên nhìn thấy tà Đăng Phong thì yên tâm thả lỏng toàn thân, hôn mê bất tỉnh. Tà Đăng Phong đi tới, nhưng chạch hướng một chút để đánh lừa hòa xà, đến khi chỉ còn cách Diệp Phi Hồng khoảng một dạng mới bất ngờ vọt sang ôm lấy cô, mang về xe kiểm tra. Đùi dưới chân phải của Diệp Phi Hồng chúng đạn, cho thấy cô chúng đạn lúc đang rút lui. Khi chúng đạn lại không kịp văng bó, nên bị mất nhiều máu. Tả Đăng Phong dùng linh khí xác định vị trí viên đạn, hút ra ngoài. Viên đạn bị hút ra, cơn đau nhói làm Diệp Phi Hồng thức tỉnh. Cô cắn răng, cố gắng chịu đựng. Anh! Diệp Phi Hồng nhìn Tả Đăng Phong định nói chuyện, nhưng đã lại hôn mê. Tả Đăng Phong biết Diệp Phi Hồng muốn hỏi hắn và thập tam sao lại trông trật vật như vậy. Hắn cởi đạo bào, băng bó vết súng cho cô, rồi phát huyền âm chân khí để hạ nhiệt độ nước, mớm cho cô. Sau đó, hắn để Diệp Phi Hồng lên xe, kéo đi. Vết súng của Diệp Phi Hồng không chạm đến ngân cốt, không hề nguy hiểm. Cô hôn mê chỉ vì bị mất nhiều máu và thiếu nước, tìm ít nước cho cô uống là cô tỉnh. Lúc này Tả Đăng Phong chỉ còn cách thành cổ 3 dặm. Diệp Phi Hồng tỉnh dậy nhìn quanh, rồi nhìn vào trong thành cổ, trong đó không hề có ánh lửa, là đám phỉ diêm vương mặt ngựa, họ đông người quá. Diệp Phi Hồng nói với Tả Đăng Phong, "Cô không sao là được rồi, vết súng của cô không có gì cả, tôi lấy viên đạn ra giúp cô rồi." Tả Đăng Phong mỉm cười với cô. Bọn chúng đi chưa lâu đâu, theo hướng đông nam." Anh đuổi theo, vẫn còn kịp. Diệp Phi Hồng cố gắng ngồi dậy, ngửa đầu ngửi ngửi mùi vị trong không khí. Người dẫn đừng có kinh nghiệm chỉ cần ngửi mùi không khí là đoán ra được hướng đội lạc đã đi. Tôi không bỏ con bò cặp này lại được, nếu không tôi đã sớm chạy tới giúp cô rồi. Tả Đăng Phong lắc đầu. Không phải... Anh đi tìm độc xà à, sao lại mang con bò cặp chết về? Diệp Phi Hồng không hiểu. Âm chúc hòa xà chạy mất rồi, con bò cặp này là người của nó, tôi bắt nó để chờ hòa xà tới cứu nó. Tả Đăng Phong giải thích, chết rồi mà cũng có ích quá ha. Diệp Phi Hồng nhìn con bò cặp bên người, nó chưa chết đâu, chỉ bị tôi đông cứng lại thôi. Hòa xà đang lẩn dưới cát đi theo, nên tôi không thể rời nó ra một giây nào được. Tả Đăng Phong nhìn quanh, càng gần tới nơi càng phải cảnh giác hòa xà bất ngờ nhảy ra tập kích con độc xà kia biết phun lửa." Diệp Phi Hồng hỏi, tóc Tả Đăng Phong tóc bị đốt không ít, sau lưng áo choàng cũng bị cháy nhiều. "Ừ." Tả Đăng Phong gật đầu, nhìn dấu chân trên cát, hắn nhận ra sau khi Diệp Phi Hồng bỏ trốn, vẫn còn có người cố gắng đuổi theo cô. Một lát sau, Tả Đăng Phong cũng kéo được xe vào bên trong thành cổ. Mặt đất nơi này cứng, tương đối an toàn. Diệp Phi Hồng mạnh mẽ Trở lại thành cổ đã lập tức khập khiến đi sắp xếp để xe vào một gian phòng. Rồi ủ rũ trở về. Anh không có việc sao lại làm ồn. Bọn chúng lục khắp nơi. Tìm bảo tàng. Thực phẩm tôi giấu bị chúng tìm ra lấy mất rồi. Diệp Phi Hồng tuyệt vọng. Trong sa mạc mà mất lạc đà và thực phẩm thì chỉ còn đường chết. Tôi ý là muốn kéo dài thời gian. Đâu ngờ chúng làm nhanh như vậy. Tả Đăng Phong lắc đầu. Cái hầm kia đã bị Mã Phỉ tìm được, đồ đã bị cướp sạch. Bây giờ làm gì? Diệp Phi Hồng hỏi. Sắp xếp xong rồi tính. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 326, chú đóng ở thành cổ, không đuổi theo Mã Phỉ, chúng ta sẽ chết đói ở đây. Diệp Phi Hồng lắc đầu. Nếu tôi chạy đi đuổi theo Mã Phỉ, âm trúc hòa xa sẽ lập tức tới đây cứu con bò cạp. Tả Đăng Phong mở cửa hầm, chuyển con bò cặp vào trong đó, rồi chấn sập hết bậc thang. Đùi Diệp Phi Hồng chúng đạn, trong bóng tối lại chẳng nhìn thấy rõ, nên chỉ đành ngồi một chỗ nhìn Tả Đăng Phong bận rộ. Ở đây có lương khô, không cần phải lo. Tả Đăng Phong giữ thùng ngũ để bên cạnh Diệp Phi Hồng, rồi ra tay thu gom đóng chai lọ trong hầm. Anh lấy mấy thứ đó làm gì? Diệp Phi Hồng hỏi. Cô tưởng cái thùng gỗ của Tả Đăng Phong rất nhẹ, ai ngờ nó nặng tới mấy chục cân. "Đựng nước trong?" Tả Đăng Phong trả lời, ra giếng nước rửa đóng chai bình. "Có giếng nước rồi cần gì phải lấy đồ đựng nước nữa?" Diệp Phi Hồng không hiểu kịp. "Vậy tại sao mang theo thực phẩm rồi mà tôi lại còn đeo theo lương khô?" Tả Đăng Phong không quay đầu lại, hắn làm việc gì cũng cẩn thận, luôn lưu lại đường lùi. Đất ở đây cứng, Âm trúc hòa xà tuyệt đối không thể từ bên dưới chui lên được Nó chỉ có thể chính diện tiến công Hoặc chặn nguồn nước để cho hai người chết khác Chuyện này đối với nó chẳng có gì là khó Diệp Phi Hồng tuy không hiểu ý của tả Đăng Phong Nhưng cũng không hỏi nữa vì biết hắn làm vậy chỉ là để sống sót Cô đã tận lực Nhưng vẫn làm mất hết lạc đà và thực phẩm của hắn Cô rất hổ thẹn Thấy tà Đăng Phong một mình bận rộn Bèn cố nhấc người dậy định ra giúp Ngồi im đó cho tôi Không cần làm gì hết Chỉ cần lúc tôi muốn rời khỏi sa mạc Chỉ đừng cho tôi là được Tả Đăng Phong nói Giọng nói và ngữ điệu của hắn là Diệp Phi Hồng uyên lòng Tả Đăng Phong đổ đầy nước vào đống chai lọ Bỏ hết vào góc tường Làm xong Tả Đăng Phong múc nước tắm rửa cho thập tam Rồi dùng linh khí để khai thông máu huyết ở chân cho Diệp Phi Hồng Tôi không mang theo thuốc chỉ súng Để tôi đả thông kinh mạch cho cô, khỏi bị ứ huyết. Tà Đăng Phong nói, tôi có. Diệp Phi Hồng móc trong dây lưng một bọc giấy, quần áo cô mặc làm bằng da dê, không có túi, đồ đạc đều để trong dây lưng. Nằm xuống, tả Đăng Phong mở ra bọc giấy ngửi, đúng là thuốc chỉ súng. Ơ, Diệp Phi Hồng tuy ngày thường tùy tiện, nhưng dù gì cũng là phụ nữ, chỗ bị súng lại ở gần mông, nên cô ngưỡng. Tôi gặp nhiều người còn đẹp hơn cô nhiều, nằm xuống. Tả Đăng Phong lật Diệp Phi Hồng, tháo dây băng vết súng, thoa thuốc vào. Tay anh cũng bị súng, sẵn tiện thoa luôn đi. Diệp Phi Hồng cảm kích, Tả Đăng Phong bôi thuốc là bôi thuốc, không làm bất kỳ gì khác. Giữ lại cho cô dùng, tôi không cần. Tả Đăng Phong trả phần thuốc còn lại cho Diệp Phi Hồng. Anh dùng đi. Diệp Phi Hồng cúi đầu. Tôi nói không cần là không cần, thể chất của cô làm sao đem ra so với tôi được. Tả Đăng Phong nhét vào tay Diệp Phi Hồng, kéo thùng gỗ lấy lương khô đưa cho cô. Diệp Phi Hồng cảm ơn, vụn trụng nhòm ngó kiểm kê đóng lương khô. Lương khô Tả Đăng Phong mang theo là bánh bột ngô mô ở Ngọc Môn Quan. Mỗi cái nặng chừng nửa cân, hắn mới chỉ ăn có mấy cái, còn 50 mấy cái. Hai người mỗi ngày ăn hết 4 cái. Miễn cưỡng có thể chống đỡ được nửa tháng Nửa tháng này còn phải tính cả thời gian trở về Nên chỉ có thể ở đây tối đa 10 ngày Tả Đăng Phong kiểm kê lương khô Tiện tay cầm một cái ăn Quay lại thấy Diệp Phi Hồng đang hai tay cầm bánh bột ngô Mặt mũi đầy nhu tình nhìn hắn Đừng có mà nghĩ lung tung Tôi không có hứng thú với cô đâu Tả Đăng Phong chẳng chút lưu tình dội một chậu nước lạnh Lão nương đối với anh như vậy Diệp Phi Hồng vô ý thức phản kích Nhưng nói một nửa thì kịp im bật Phụ nữ dù gì cũng là phụ nữ Là phần Âm trong âm dương Nhu Hòa là bản tính của các cô Có một số người tính tình quái đản Là vì chưa gặp được người đàn ông Có thể làm các cô hàng phục Nói đi Sao không nói nữa Tả Đăng Phong cười ghẹo Sao anh không đuổi theo mặt ngửa Diêm Vương Diệp Phi Hồng vội chuyển đề tài Câu này tôi trả lời rồi Âm trúc hỏa xà đang ở ngay gần đây Tôi ở đây nó không dám vọng động Tôi mà đi Nó xuất hiện ngay Tả đăng phong thuận miệng trả lời Con độc xà kia trông như thế nào Diệp Phi Hồng tò mò Rất lớn Thân dài hơn 100 mệ To gần trượng Màu đỏ Có tới 3 con mắt Tả đăng phong thuận miệng đáp Diệp Phi Hồng gật đầu Cúi mặt gạm bánh bột ngô, ăn chưa hết một cái đã ngủ mất. Thập Tam, đừng rời khỏi chỗ này. Tả Đăng Phong. Ăn lương khô xong nói với Thập Tam. Thập Tam đang ở góc tường tìm bò cạp. Quay lại gật đầu với hắn. Thời gian dài không chợp mắt. Cộng với mấy hôm trước vất vả quá độ. Tả Đăng Phong nhanh chóng ngủ say. Âm trúc hòa xà cũng đã bị súng. Chắc chắn không thể lập tức tấn công. Nó cũng cần phải dưỡng súng, nghĩ vậy nên Tả Đăng Phong mới dám ngủ, người tu hành ngủ không sâu, ngủ một lúc Tả Đăng Phong đã tỉnh dậy, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn, nửa đêm về sáng trời hơi mát mát, Diệp Phi Hồng bì bị mất nhiều máu nên người yếu đi, cô thấy lạnh, cả người run run. Tả Đăng Phong định cởi áo choàng đắp cho cô, nhưng do dự rồi lại thôi, gỡ cái xe ra, đút một đống lửa sưởi ấm cho cô. Tà Đăng Phong lấy đao của Diệp Phi Hồng gọt một khúc gỗ để làm bồn cầu. Thứ này đã xuất hiện từ thời phong kiến, trong cung đình Trung Quốc. Cảm ơn! Diệp Phi Hồng tỉnh dậy, nhìn cái ghế đã đoán ra công dụng của nó. tả Đăng Phong ngẩn đầu nhìn cô, mở thùng gỗ lấy một cuộn giấy vệ sinh qua qua với Diệp Phi Hồng. Anh là một đại lão gia, sao lại suy nghĩ mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy? Diệp Phi Hồng bất ngờ. Không phải cô chưa từng nhìn thấy đàn ông chu đáo. Nhưng những người như vậy ai cũng đều ẻo là. Những người phóng khoáng lại chẳng ai cẩn thận. Tả Đăng Phong không đáp. Nhìn quanh. Rồi đem nó tới một bức tường khuất cách đó hơn 10 bước bỏ xuống. Lúc nào anh cũng chu đáo vậy à? Diệp Phi Hồng chờ hắn quay lại. Hỏi. Trước kia không có. Tả Đăng Phong bỏ thêm củi vào đóng lửa. Có những thói quen là do trời sinh. Có cái là do tập tành mà có, trước khi xuất hiện biến cố vu tâm ngữ hắn không phải người chu đáo, hắn còn bốc đồng xông vào phòng đạp mông tôn ái quốc cơ mà, giường sưởi quá nóng làm vưu tâm ngữ nằm không được mà hắn cũng còn không biết. Sao bây giờ lại trở thành như vậy? Diệp Phi Hồng mặc kệ quy tắc gì khi ăn không được nói khi ngủ không được nói, cầm cái bánh ngô ăn giờ hôm qua ra, vừa ăn vừa hỏi, tả đăng phong vốn không định trả lời. Nhưng nghĩ không trả lời thì có vẻ lạnh lùng quá, nên nghĩ nghĩ một lúc mới đáp. Tôi đã đắc tội với quá nhiều người, nếu tôi không cẩn thận dễ bị tính kế, tôi còn phải làm rất nhiều chuyện nguy hiểm, nếu không cẩn thận thì rất dễ chết. Có mấy người đối với tôi rất tốt, tôi mà không chu đáo thì cô phụ họ. Giá mà tôi cũng cẩn thận được như anh thì tốt biết mấy. Diệp Phi Hồng đầy hâm mộ. sơ ý là vì cô không coi trọng. Nếu cô thật sự coi trọng người nào đó hoặc chuyện nào đó... Thì cô tự trở nên cẩn thận thôi. Tả Đăng Phong đáp. Có nhiều người tốt với anh lắm à? Nếu nói ra được khiến người tôi thoải mái... Bình thản, nhưng cũng làm cho người tôi mất đi tín niệm trong lòng. Đừng hỏi nữa. Tôi biết cô rất tò mò về tôi. Nhưng tôi không định nói chuyện của mình cho ai hết. Tả Đăng Phong đáp. Diệp Phi Hồng gật đầu. Tả Đăng Phong có thể nói với cô những chuyện này cô đã bất ngờ lắm rồi, làm người không có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Suốt đêm, âm trúc hỏa xà không hề xuất hiện, nhưng con bò cạp thì đã tỉnh, cố gắng chạy đi, nhưng nó gãy nhiều chân quá, không thể đi được. Tả Đăng Phong đã rời đất cát bên trên hầm, để lỡ nó có phá gãy chủ đỡ thì hầm cũng đỡ sụ. May mà tìm ra cái hầm này, Nếu không giờ chẳng có chỗ để ngồi quan sát nó Bây giờ chỉ còn chờ đợi Chờ hòa xà dưỡng súng đỡ đỡ rồi xong tới đây cứu Âm trúc hòa xà bản thân mang tính nóng Có lực kháng cự rất mạnh với huyền âm chân khí Nên nó có thể hóa giải hàn khí ở trong cơ thể rất nhanh Hơn nữa đầu nó lại quá lớn Vết súng kia chẳng si nhê gì với nó Chỉ cần một thời gian ngắn là nó phục hồi như cũ, nhưng trong vòng 3 ngày thì chắc là vẫn an toàn. Tả Đăng Phong không thoải mái, vì hắn chưa tìm ra cách hạ hỏa xà. Quanh đây lại chẳng có gì có thể dùng làm tài liệu được. Dù hỏa xà có xuất hiện, hắn cũng không có cách nào hàng phục nó. Thời gian càng kéo dài, hắn càng bất lợi. Giữa trưa hôm sau, trời nóng quá, Tả Đăng Phong thấy Diệp Phi Hồng trán đầy mồ hôi định múc miếng nước cho cô hạ nhiệt độ, nhưng khi tới giếng, Tả Đăng Phong nhíu mày, giếng nước đã cạn khô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, không thắng mà lui, tình huống này không vượt qua dữ liệu của Tả Đăng Phong, âm trúc hòa xà lá hòa trúc địa chi, nó muốn một giếng nước khô cạn là một chuyện đơn giản. Giếng hết nước rồi. Tả Đăng Phong tay không quay về, nguy hiểm quá. Diệp Phi Hồng không khỏi vã mồ hôi lạnh, may mà tà Đăng Phong đã tính trước dự trữ nước, nếu không hai người phải chết khát trong sa mạc. Tình huống này không tốt, chỗ nước này chúng ta tối đa cũng chỉ dùng được nửa tháng. tả Đăng Phong nhíu mày, chúng ta phải đợi ở đây bao lâu? Diệp Phi Hồng hỏi, không biết, tùy tình hình, tả Đăng Phong cầm một bình nước dơ lên xem, nơi này quá khô, nước đã bị bốc hơi đi một ít. Tả Đăng Phong phát huyền âm chân khí đông kết hết đống chai nước thành băng, đào một cái hố nhỏ trôn chúng xuống, giảm tối đa mức độ bốc hơi. Anh không có vẻ gì lo buồn. Diệp Phi Hồng quan sát hắn. Buồn thì làm được gì, gặp chuyện thì giải quyết là tốt nhất. Tả Đăng Phong lắc đầu, tình thế hiện giờ rất nghiêm trọng, nhưng âm trúc hỏa xà làm giếng nước khô kiệt cho thấy nó rất lo cho con bò cả muốn cứu nó, nếu vậy. Hắn có thể tra tấn con bò cạp, để bức bách âm trúc hòa xà lộ mặt. Tả Đăng Phong cho Diệp Phi Hồng và Thập Tam uống nước xong, ngồi vào góc tường nhắm mắt trầm tư. Hắn đang nghĩ cách để khắc chế âm trúc hòa xà. Nơi này là sa mạc mênh mông, trừ cát chỉ còn cây dương chết khô, đồ để làm tài liệu không có. bài trận không được, âm trúc hòa xà bản thân lại có mang độc, dùng độc không thể giết được nó. Mãi đến tối mà tà Đăng Phong vẫn chưa nghĩ ra phương pháp. Mấy ngày nay có thể có thương đội nào tới lấy nước hay không? Tà Đăng Phong hỏi Diệp Phi Hồng, hắn muốn mượn vũ khí của các súng đội. Khó nói lắm, phía Đông Nam cũng có một hồ nước. Thương đội có thể tới đó bổ sung nước uống, nhưng nó nằm gần lộ tuyến. Mã phỉ ở đó hoạt động thường xuyên, ít an toàn. Chỗ này xa xôi, mã phỉ ít, an toàn hơn. Nên thương đội đi đâu thì phải xem người dẫn đường quyết định. Diệp Phi Hồng đáp. Cô biết hang ổ ở đâu không? Cách đây rất xa. Diệp Phi Hồng trả lời. Thực. Tả Đăng Phong văng bậy. Trước giờ đi đâu hắn cũng mang theo đạn dược. Lần này không để mắt vấn đề này lắm. Hậu quả là phải bị động thế này. Hắn còn phải quay về Trung Nguyên để cản Ngọc Phất. Nhưng thế này thì làm sao mà đi kịp. Hắn vô cùng sốt ruột. Anh muốn làm gì? Diệp Phi Hồng nhìn hắn. Tên kia bự quá. Tôi cần phải có súng lớn hoặc lựu đạn. Tả Đăng Phong đáp. Đội lạc đà không có những thứ như vậy. Mặt ngửa Diêm Vương chắc là có. Nhưng hành tung của chúng bất định lắm. Diệp Phi Hồng lắc đầu. Tả Đăng Phong. Im lặng. Hít sâu để bình ổn tâm tình. Nhờ huyền âm chân khí của hắn. Chỉ sau một ngày một đêm, vết súng của Diệp Phi Hồng đã bắt đầu kết vẩy. Dùng cái này được không, đau này của tôi sắc lắm. Diệp Phi Hồng chỉ thanh đau của mình, nhẹ quả, dù có thêm linh khí cũng không đủ làm nó bị súng. Tả Đăng Phong đêm qua đã dùng thanh đau kia, biết trọng lượng của nó, hắn biết độ cứng của chiếc vảy hòa xà, đau này không dùng được. Pháp thuật của anh lợi hại như vậy, cũng đánh không được sao. Nó là một trong 12 địa chi, đã có linh tính, giết nó cực khó, nhất là nó không hề đường đường chính chính đánh nhau với tôi. Đánh không lại thì nó bỏ chạy, trong sa mạc tôi không chạy nhanh bằng nó, nó chui xuống cát được, nhưng tôi thì không. Tả Đăng Phong giải thích, anh đóng nó thành băng không được à. Nó mang tính hòa, tôi lại mang tính thủy, huyền âm chân khí là âm hàn, nó có khả năng kháng huyền âm chân khí cực mạnh. Tả Đăng Phong lắc đầu. Diệp Phi Hồng im lặng. Tả Đăng Phong nói xong nhắm mắt lại. Giờ chỉ còn cách không cho nó chui xuống cát bỏ trốn. Rồi thừa cơ hội ra huyền âm chân khí đóng băng nó. Muốn cản nó chui xuống cát. Cách duy nhất làm làm cơ thể không còn trơn tru. Nếu cắm được một cái cây sắt cứng rắn trên người nó. Có thể định vị được nó. Biện pháp nghe thì khả thi. Nhưng hoàn toàn không dễ. Một là ở đây không có cây sắt. Vật thay thế chỉ có thân cây hồ dương Cây hồ dương này phải cắm đúng vào chỗ vết súng lần trước Nếu hồ dương quá thô Thì không xuyên được qua lớp lân phiến Nếu thân cây quá mảnh Âm trúc hỏa xà lại hoàn toàn có thể dễ dàng bẻ gãy nó Tả Đăng Phong cười khổ Dù hắn có tuyệt kỹ Tinh thông trận pháp Nhưng thiên thời địa lợi nhân hòa hắn không có cái nào cả Cuộc chiến này làm sao mà đánh Tục ngữ có câu Cái khó lo cái khôn Khi gặp khó khăn mới nghĩ ra giải pháp. Cuối và tả đăng phong dứt khoát không nghĩ nữa. Đứng dậy đi chọn một cây dương. Bắt đầu gọt chế. Cây dương muốn đâm xuyên thấu nó ít nhất phải dài 3 thước. Hai đầu mỗi đầu ít nhất còn phải thừa thêm 3 thước. suy ra tổng chiều dài là khoảng 6 m, Tức gần 2 trưởng. Còn dài hơn phương thiên hóa kích lự bố nhiều. Thực. Tả đăng phong gọt được một nửa thì văng tục. Ném cây dương đi. Phải phải là tôi không tốt Anh đừng nóng giận Diệp Phi Hồng thấy tả Đăng Phong nổi nóng Thì lo Liên quan gì tới cô Tả Đăng Phong liên tiếp hít sâu Cố dẹp cơn giận xuống Là do tôi không bảo vệ được đội Lạc Đà Làm mất hết cả thực phẩm Nếu không chúng tôi đã có thể để cho Lạc Đà kéo con bò cặp về chấn rồi Diệp Phi Hồng vô cùng tự trách Cô là một cô gái Giết chết bảy mạ phỉ là đã rất giỏi rồi Tôi đâu có trách cô Tả Đăng Phong tuy giận nhưng không giận cá chém thớt Sao anh biết tôi giết bảy tên Diệp Phi Hồng rất kinh ngạc Có bảy vệt kéo trên cát Người thông minh nhìn là biết đó là dấu vết kéo người chết Thôi không nói chuyện này nữa Dọn đồ đi tôi đưa cô rời khỏi đây Tả Đăng Phong khoát tay Đi đâu rời khỏi đây Tôi còn có chuyện quan trọng phải làm, chuyện chỗ này tạm dừng ở đây. Tà Đăng Phong cao mày, hắn ở đây giờ khắc nào cũng lo cho mấy người ngọc phất, không thể nào bình tĩnh làm cái gì được. Vậy con kia thì sao? Diệp Phi Hồng chỉ vào hầm, thả nó ra, hết cách rồi. Tà Đăng Phong đáp, vậy sau này làm sao anh tìm được chúng? Diệp Phi Hồng hỏi nhỏ, dáng vẻ của tà Đăng Phong cho thấy hắn đã nản lắm rồi. Đừng nói nữa, đổ đầy những túi nước đi, tôi đưa cô ra khỏi đây, tả đăng phong moi hết đống chai nước chôn dưới đất lên, trời chưa nóng gắt, băng trong chai đã tan thành nước, diệp phi hồng vội lấy túi ra dê đổ nước vào, tả đăng phong biến hết chúng thành băng, rồi đi tới hầm.